Hỡi bẩm phụ thân đại nhân, đã trải qua vòng sơ khảo, thi vòng 2, thử lại vòng thứ 3, tổng cộng chọn ra được 8 vị luyện đan sư dự bị. Trần Vũ Tình lập ở một bên, nghe hỏi vậy, lập tức kính cẩn trả lời. Tộc trưởng Trần gia gật đầu, lại hỏi tiếp, có người nào xuất sắc không? Trần Vũ Tình khẽ lắc đầu, trong mắt hiện lên một chút do dự, nói, thật ra, giữa 8 người, có một vị luyện đan sư ẩn tu. Thủ pháp chế luyện có chút kỳ lạ, người bên ngoài phải phun ra đan khí, hắn lại chỉ đơn thuần thổi khí, nhưng chất lượng đan dược được chế luyện lại cao một bậc, chẳng qua cũng chỉ dừng ở điều đó. Nữ nhi đã tự mình đánh giá, có lẽ đan tâm của hắn có tương đối đặc biệt một chút, trưởng gia tộc chầm ngâm một chút, đan tâm có nhiều lại loại, lại đa dạng, kỳ lạ một chút cũng chẳng có gì lạ, quan trọng vẫn là thực lực. Chỉ có thực lực chân chính mới có thể tiến xa trong Bách Gia Đan hội. Nữ Nhi à, con là luyện đan sư xuất sắc nhất của Trần gia chúng ta. Trong Bách Gia Đan hội lần này, con sẽ là nhân vật chính trong đội ngũ của gia tộc. Trần gia chúng ta đã suy bại hơn 30 năm nay, muốn quay về gia tộc nhất lưu, chính là Bách Gia Đan hội lần này. Trần Vũ Tình hít sâu một hơi, "Phụ thân, nữ nhi đã hiểu rõ, thỉnh người yên tâm. Lần này Nữ nhi nhất định mang theo gia tộc, tiến vào danh sách 100 vị trí đầu. Năm nay nàng vừa mới 18, đôi môi, khuôn mặt nàng trắng nõn như ngọc, đôi mắt to tròn, lông mày thanh tú, góc người nàng tinh tế, hai vai mềm mại, toàn thân mặc y phục bằng tơ tầm màu trắng, giống như hoa đinh hương trong mưa xuân, làm cho người ta vừa liếc mắt nhìn, tự nhiên phát ra tình cảm thương mến. Phụ thân, nếu như không có chuyện gì khác, Vậy nữ nhi xin cáo lui. Được, con xuống dưới đi. Nhìn nữ nhi hiểu chuyện như vậy, tộc trưởng Trần gia thầm thở dài một tiếng. Hắn làm sao không biết, trách nhiệm mà mình đặt trên hai vai nữ nhi mới nặng nề làm sao, nhưng lại biết làm thế nào đây. Trần gia phải vùng dậy, phải một lần nữa được liệt vào hàng gia tộc đệ nhất. Đây là kỳ vọng của các gia chủ trong nhiều thế hệ qua. Bạch gia đan hội Sau khi rời khỏi phòng, trong lòng Trần Vũ tình cảm thấy nặng nề. Tuy rằng tuổi nàng còn trẻ, nhưng đã là luyện đan sư cấp đại sư, nhưng đan châu rộng lớn, tàng long ngọa hổ, thiên tài nào mà không có. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 677, người đáng thương tất có chỗ đáng trách, bách gia đan hội chính là đan hội lớn nhất tại Đan Châu. Đến lúc đó, vô số tuấn kiệt hào hùng Kỳ nhân dị sĩ đều chen chúc nhau mà đến, cùng thi triển tài nghệ, ngay cả luyện đan đại sư như Trần Vũ Tình cũng không thi đấu cá nhân ở Bạch Gia Đan hội mà thi đấu đoàn thể. Trong đội ngũ của Trần gia tham dự đan hội lần này, ngoại trừ nàng ra, không có luyện đan đại sư nào khác. Trong lòng nàng biết rõ, dẫn dắt đội ngũ như vậy mà mưu tính đoạt được vị trí trong trăm đội đứng đầu, cần vận may rất lớn nhưng muốn tìm kiếm người giúp đỡ có cường lực lại vô cùng khó khăn. Các gia tộc lớn đều cố gắng tận dụng cho gia tộc của mình, mời sự giúp đỡ từ bên ngoài, mời luyện đan sư. Trần gia đã xuống dốc, căn bản không khả năng cạnh tranh. Những người từ bên ngoài được mời tới giúp sức đều là những người có thực lực bình thường. Sau khi tự mình kiểm tra, Trần Vũ Tình vô cùng thất vọng. Trong gia tộc lần mời luyện đan sư lần này, chỉ có một người khiến ta có chút cảm giác nhìn không thấu, không phụt lên đan khí mà vẫn có thể chế luyện thành đan. Loại phương pháp này thật có chút không thể tưởng tượng nổi. Ai là ta tiếp xúc với hắn thêm một lần nữa, quá thất vọng, Trần Vũ Tình bỗng nhiên nghĩ đến một người tuổi còn trẻ, hiện tại nàng một mình chiến đấu anh dũng, khao khát cầu người hiền tài. Tuy rằng trong lòng cũng không mấy kỳ vọng, nhưng vì gia tộc, nàng cũng chỉ có thể cố gắng hết sức, còn lại phải nghe số trời. Với tâm tư như vậy, nàng tiến tới gần Hiền Năng cư. Đây là nơi ở được Trần gia cố ý an bài dành cho luyện đan sư được mời từ bên ngoài tới. Ở đây thanh nhã yên tĩnh, tường trắng ngói phủ bụi, trúc xanh rợp bóng, rất hợp lòng người. Đi qua cổng vòm hình tròn, đi qua con đường nhỏ Trần Vũ Tình sẽ đến cửa một tiểu viện, nàng chính là người tổng phụ trách trong việc Trần gia mời giúp sức từ bên ngoài vì vậy đã quen đường. Tham kiến tiểu thư." Nhìn thấy nàng đến, một tỷ nữ dung mạo đẹp như hoa đang đứng ở cửa, lập tức đi đến hành lễ. "Tiểu Cúc, sao ngươi ở chỗ này?" Trần Vũ Tình khẽ nhíu mày nhẹ nhàng hỏi. Nàng thấy người nó tuổi còn trẻ, chính là thời điểm khí huyết phương cương, nên an bài tỷ nữ Thiếp thân tiểu cúc tới hầu hạ, tỷ nữ tiểu cúc biết vì sao tiểu thư nhà mình hỏi như vậy, nhất thời có chút buồn khổ, đầu lông mày cao lại, bẩm báo, tiểu thư cũng không phải nô tỷ không cố gắng, mà là đã dùng hết cách, nhưng người nọ trước sau vẫn hoàn toàn thở ơ ơ, cuối cùng cảm thấy có chút buồn bực, phái tiểu cúc ra đây trong cửa, hà, trong lòng trần vụ tình kinh ngạc, Nàng sắp xếp để Tiểu Cúc bên cạnh người thanh niên kia, tất nhiên là có ý thâm sâu. Thừa nhỏ Tiểu Cúc đã bị được Trần Gia ra sức bồi dưỡng, đã trải qua rất nhiều vấn luyện có liên quan, có thể nói là người nổi bật. Chính là vì một ngày kia, khi có điều kiện tốt nhất sẽ trở thành một quân cờ để Trần Gia thi triển Mỹ nhân kế mượn sức nhân tài. Trần Vũ Tình đã từng tự mình lĩnh giáo qua bản lĩnh lợi hại của Tiểu Cúc. Cho dù bản thân mình là nữ tử, cũng không tránh được có chút động tâm. Nguyên vốn tưởng rằng tiểu cục hành động, thì chuyện nắm được người thanh niên là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng thật không ngờ, kết quả tự nhiên lại thành thế này. Đầu mày Trần Vũ tình nhân lại càng sâu, người thanh niên kia thực sự có thể không bị sắc đẹp mê hoặc. Nàng phải nhìn hắn bằng cặp mắt khác xưa rồi. Nàng lại nhớ đến cảnh người người thanh niên kia trong quá trình kiểm tra đánh giá đá trực tiếp thổi hơi luyện đan. Trực giác của một nữ nhân nói cho nàng biết, người thanh niên này rất khác lạ. Nàng tin tưởng vào trực giác của chính mình, cho tới nay, trực giác của nàng đều rất chính xác, luôn chỉ thẳng vào vấn đề trung tâm, nhưng lần này tới lần khác, trực giác của nàng lại không làm cho người khác tin phục. Trần Vũ Tình cần chứng cứ. Vậy sau khi hắn tới Hiền Năng cư đã làm những gì, nói chuyện với người nào, nội dung cuộc nói chuyện là gì? Ngươi biết gì, nói hết cho ta nghe." Trần Vũ Tình tự định giá một phen. Vậy mà Tỳ nữ Tiểu Cúc lại bĩu môi lắc đầu, có hơi chút giận dỗi nói, "Từ sau khi đến Hiền Năng cư đến nay, người nọ vẫn không ra khỏi cửa, cho dù có luyện đan sư qua đây chào hỏi, cũng bị cho đứng ở ngoài cửa." tính cách của người này cực kỳ cổ quái. Tuy dáng vẻ bề ngoài tuấn tú động lòng người, nhưng Nô Tỳ hoài nghi hắn có phải là Nói đến đây, Tiểu Cúc hạ thấp giọng, trong ánh mắt có ý thâm sâu. Có phải là cái gì? Trần Vũ Tình run sợ, có phải là thích nam nhân? Thành thật mà nói, Nô Tỳ chẳng bao giờ thấy một nam nhân nào như vậy cả. Tiểu thư không tận mắt chứng kiến, nhưng Nô Tỳ có thể cảm nhận được hắn thực sự không hề động tâm, một chút cũng không có. Việc này thật không bình thường, hoặc là nói, hắn thật ra là nữ mặc nam trang." Tiểu Cúc suy đoán, giọng điệu đầy căm giận. Trần Vũ tình tự nhiên phì cười. Nàng hiểu cảm giác của Tiểu Cúc. Vì phương diện thi triển mỹ nhân kế, Tiểu Cúc vẫn luôn kiêu ngạo cho rằng mình là người đứng đầu trong lĩnh vực này, nhưng lần đầu tiên thực sự ra tay, tự nhiên gắng sức vẫn thất bại thảm hại. Điều này bảo nàng làm sao cam tâm cho được. Trần Vũ Tình không khỏi càng cảm thấy hứng thú đối với người kia. Ai là? Hắn là một cao thủ cố che giấu không muốn để lộ ra. Trong lòng tiểu thư Trần gia thầm nghĩ, tuy rằng nàng cũng biết loại khả năng này rất thấp, nhưng lúc này nàng trong trong tình hình khốn quẫn, trong lòng nàng không khỏi nảy sinh một chút chờ mong. Chỉ là đang lúc nàng muốn giảo bước tiến vào sân định đi gặp người thanh niên này thì một giọng nam truyền đến, "Vũ Tình, sao nàng ở chỗ này?" Giọng nói này đột nhiên xuất hiện, âm điệu bén nhọn, lộ ra vẻ vui sướng khi bất ngờ gặp lại. Trần Vũ Tình nghe giọng nói này, lại không khỏi nhíu mày, nhưng khi nàng xoay người, mặt hướng về phía người này, trên mặt cũng đã hiện ra một nụ cười nhàn nhạt, "Là Triệu phỉ công tử nha?" Vũ Tình đang định đi thăm hỏi luyện đan sư được tuyển chọn hôm nay, luận bàn một chút về tài nghệ luyện đan. Triệu công tử ha ha cười, khinh thường đảo mắt nhìn qua sân ở phía trước mặt, giọng điệu tùy ý nói, "Vũ Tình, nàng đã là luyện đan đại sư. Hôm nay khi tuyển chọn, ta cũng ở hiện trường, những luyện đan sư này không giống như ta, lại càng không thể so sánh với nàng. Bản luận với những tên này cũng vô dụng." Còn không bằng tham thảo luận bàn với ta. Đến đây, ta đã cho bày một bàn tiệc rượu trong sân viện, chúng ta vừa uống vừa trò chuyện. Vừa nói, hắn vừa vươn tay ra, cầm lấy tay Trần Vũ Tình. Trần Vũ Tình âm thầm cắn răng, trong lòng lập tức nổi lên một sự kích động muốn phất tay, nhưng cuối cùng nàng đành cứng rắn gián ý muốn đó lại. Triệu Phi rất gần phía sau nàng, chính là nhân vật đã tiếp cận với luyện đan đại sư. Hắn lại là tam công tử của Triệu gia, mà Triệu gia lại là gia tộc lớn hàng nhất lưu, mạnh hơn Trần gia. Trần gia muốn tiến xa hơn trong Bắc gia đan hội, nhất định phải dựa vào năng lực của người này. Trần Vũ Tình biết không được đắc tội với người này. Tuy rằng trong lòng nàng ghét hắn đến cực điểm, nhưng phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Nàng đành để Triệu Phi tùy ý bắt được tay nàng, kéo đi cảm nhận bàn tay ngọc mịn màng nhẵn nhụi của Trần Vũ Tình, trong lòng Triệu Phi không khỏi xuất hiện từng cơn rung động. Mục đích cho chuyến đi lần này của hắn khi đến đây, thực sự là vì Tiểu Cúc. Tiểu Cúc có dung mạo đẹp như hoa, lần đầu tiên nhìn thấy, Triệu Phi đã ghi tạc trong lòng, nhưng không tiện ra tay. Lần này Tiểu Cúc bị sai khiến thu phục người khác, Triệu Phi âm thầm nghe được đã sớm không vui, lại nghe nói Tiểu Cúc bị người khác phái ra trong cửa, nhất thời mừng rỡ, lòng như muốn nở hoa, biết cơ hội của mình đã tới. Nếu đối phương không coi trọng tiểu cúp như vậy, Triệu Phi đoán bằng vào thân phận của mình, dù sao cũng có thể bảo tiểu cúp qua để trêu đùa một lúc. Hắn hoàn toàn tin tưởng vào chuyến này, bởi vậy trước khi tới, hắn đã chuẩn bị một bàn hoa rượu. Chỉ có điều, hắn thật sự không ngờ Lần này vừa đến lại tự nhiên gặp được Trần Vũ Tình, so với Tiểu Cúc, tiểu thư Trần gia tất nhiên càng thêm xuất chúng, khiến Triệu Phi nóng ruột nóng gan, nhớ mãi không quên. Hắn lập tức thay đổi ý định ban đầu, kéo Trần Vũ Tình rời đi. Sớm muộn gì cũng phải nắm được ngươi trong tay. Trước khi qua chỗ rẽ, Triệu Phi quay đầu, liếc mắt nhìn về phía Tiểu Cúc. Trong ánh mắt không hề che đậy dục vọng tham lam của hắn. Nhìn tiểu thư bị kéo đi, trong lòng tiểu Cúc vô cùng khổ sở. Triệu Phi đã 37 tuổi, dáng người mập mạp, ức hiếp nam nhân, đánh đập nữ nhân, danh tiếng cũng thật sự không tốt. Nàng đối với hắn ngoài sự khinh thường thậm chí còn cả thù hận, nhưng không có cách nào khác. Trong lòng tiểu Cúc cũng biết rõ ràng về tình hình của Trần gia. Có vài lần, tiểu Cúc đã tận mắt chứng kiến Triệu Phi tại tiệc rượu Nương theo cảm giác say mà dùng tay heo của hắn cọ vào tay Trần Vũ Tình. Trần Vũ Tình vì lấy đại cục làm trọng, chỉ đành phải hy sinh chính mình. Mỗi lần tiệc rượu tan, trong khuê phòng trong đều truyền ra tiếng khóc khe khẽ của nàng. Tiểu Cúc từng tức giận báo tình hình này cho tộc trưởng Trần gia biết, nhưng tộc trưởng Trần gia lại mở một con mắt nhắm một con mắt. Kết quả này khiến Tiểu Cúc cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ và buồn giận. Hiện nay lại thấy tiểu thư bị kéo đi, tiểu Cúc đứng ở cửa nhìn, sự phẫn nộ trước kia lại không ngừng dấy lên, nhưng không có cách gì, trái tim trở nên băng giá. Chuyện xảy ra ở ngoài sân, Sở Vân cũng không hề hay biết. Lúc này hắn đang ở trong thế giới tiên nang, đang chuyên tâm lĩnh ngộ lưới pháp luật trong thế giới tiên nang. Bạch Đế đã từng nói, để hắn nhận thức được điều mình muốn tìm kiếm, thì cần phải tham gia bách gia đan hội. Ban đầu hắn vốn được Công Tôn Uyển Nhi mời chào, muốn tham gia Bách Gia Đan hội, nhưng sau khi tra xét tình huống xung quanh, hắn lại phát hiện ra, bản thân mình để cứu trợ Bạch Đế, thông qua tinh bài truyền thống, đã từ phía Đông Đan Châu trực tiếp vượt qua phía Tây. Hiện nay, bản thân mình đã cách Công Tôn Gia Thiên Sơn Vạn Thủy, nếu muốn chạy trở về, lại phải bất và qua trăm đạo bảo thạch mật môn, lãng phí một khoảng thời gian lớn trên đường. Vừa bạn Trần gia ở chỗ này đang mời luyện đan sư, Sở Vân liền lấy thân phận là đan sư ẩn tu luyện, gia nhập Trần gia. Tốt, hiện tại ta đã nắm giữ được 26 tuyến tứ thế giới tiên nang, chẳng khác nào học được 26 đạo pháp thần thông. Đối với việc nắm thế giới này trong tay, cũng càng lúc càng sâu. Vui mừng Sở Vân kết thúc lần tu hành này, rời khỏi thế giới tiên nang, trở lại thế giới bên ngoài. Ba vị tiên phi vẫn ngắc ở xung quanh, liền báo cáo với hắn về chuyện đã xảy ra. Chỗ nào có người thì chỗ đó có tranh cãi. Sở Vân nghe vậy, cảm khái một tiếng. Có tiên phi không hiểu hỏi lại, "Sở Vân công tử, không ra tay trợ giúp tiểu thư Trần gia một chút? Tiểu thư Trần gia thực đáng thương, người đáng thương tất có chỗ đáng trách." Sở Văn lắc đầu, tiểu thư Trần gia này có thể an bài tỳ nữ kia đến bên cạnh ta với dụng ý không tốt. Người với người bình đẳng, nàng có thể tùy ý hy sinh hạnh phúc của nữ tử khác, vì sao đến phiên nàng chịu khổ lại nghĩ nàng đáng thương? Nếu là nàng mạnh mẽ phản kháng, trái lại ta sẽ có hứng thú giúp nàng việc này, nhưng nàng lại không chống đối, có thể thấy là muốn lấy đại cục làm trọng, thật ra chỉ là là nội tâm mềm yếu. Hy sinh bản thân mình đổi lấy hoàn cảnh sinh tồn mà thôi." Giọng Điệu Sở Vân nhàn nhạt, "Mọi người phải dựa vào chính mình, chỉ nên cố gắng vì chính mình, cho dù có thất bại thì có quan hệ gì? Ngay cả là cái chết còn không quan trọng thì có cái gì quan trọng hơn đây? Không tiến vào trăm đội đứng đầu, Trần Gia sẽ giật vong sao? Sẽ không. Không nên nghĩ nàng đáng thương." Nàng chỉ muốn thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa, mà hy sinh một chút lợi ích trong tay của chính mình mà thôi. Đây là một cuộc giao dịch, mà nàng là người đưa ra lựa chọn. Các tiên phi nghe vậy đều lặng yên. Sở Vân cũng không để ý tới chuyện của Trần gia. Mục đích của hắn là dựa vào thân phận này, lẫn vào trong để có tư cách tham gia bách gia đan hội mà thôi. Chỉ là qua chuyện của Trần Vũ Tình, hắn ý thức được chỗ không đủ của chính mình. Ta không có đan tâm, không thể phụt lên đan khí, nhưng lại có thể sử dụng nguyên tinh tiên thiên khí. Cái này chẳng khác nào gáo vàng múc nước giếng bùn, thực sự tiêu xài hoang phí. Nếu đám người Bạch Đế biết ta lạm dụng tiên thiên chân tinh như vậy, có thể tức đến mức phun ra máu hay không? Trong lòng Sở Vân trầm tư, mỗi một lần luyện đan đều cần lợi dụng đan khí để định đan, thu đan. Nếu lần nào Sở Vân cũng vận dụng Nguyên Tinh Tiên Thiên khí, thật sự là quá trướng mắt rồi. Nhất là sau đó không lâu, phải tham gia Bách Gia Đan hội. Đây là hội lớn nhất trong toàn bộ Đan Châu. Tất nhiên nó sẽ khiến cho vô số cao thủ chú ý. Nếu bị người có tâm phát hiện mình sử dụng chính là Nguyên Tinh Tiên Thiên, sẽ có hậu quả như thế nào? Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 678: Giả đan quái tiên không có thiên phú luyện đan. Tuy rằng các cực nhạc tiên phi đã thành tông sư, nhưng liên lụy đến Nguyên Tinh Tiên Thiên, mối quan hệ quá lớn. Một ngày bí mật này lộ ra sẽ hấp dẫn cao thủ đế hoàng cấp, bởi vậy càng không thể tùy ý mà lộ mặt. Tính kỵ, Sở Vân chỉ có thể tham gia bách gia đan hội lần này, nhưng hết lần này tới lần khác. Thân thể hắn là tiên thiên, không thể sở hữu đan tâm. Lúc trước công tử không thể kìm giữ đan tâm, là bởi vì thân thể công tử là tiên thiên, mà đan tâm lại là trung tâm phối hợp thân thể với hồn phách, linh quang. Hiện nay, thân thể công tử đã là thân thể thánh nhân, hồn phách và linh quang thì lại mới chỉ đến trình độ đế cấp sơ giai. Thực sự, hai mặt này chênh lệch quá lớn. Trên thế giới này, sợ rằng không còn một viên đan tâm nào có thể phối hợp được ba phương diện mù đáp được cho sự chênh lệch quá lớn này, một vị tiên phi thử trình bày nguyên nhân. Sở Vân nghe vậy chỉ có thể thở dài, nhưng tiên phi bất chợt lại nói, tuy rằng không thể sở hữu đan tâm, nhưng chuyện phụ̀t lên đan khí thì có thể. Chúng ta có thể chế luyện một viên giả đan, đến khi hành động, công tử dùng nó như đan tâm, nó là cấp số tuyệt phẩm có thể chịu được tiên thiên chi khí, nhưng công năng của nó không thể phối hợp ba phương, bởi vậy chỉ có thể là giả đan. Trước kia, khi các cực nhạc tiên phi mới vào Đan Châu, luyện đan thuật toàn thân đã bị áp chế, ngược lại trình độ không bằng khi ở Tinh Châu, nhưng hiện nay, năng lực của các nàng trong lĩnh vực luyện đan đều tăng mạnh. Các vị luyện đan tông sư liên tiếp mọc lên như nấm. Cho tới bây giờ đã có 18 vị luyện đan tông sư, những người am hiểu luyện đan còn lại đều là luyện đan đại sư. Năng lực tăng nhanh như gió, khiến các nàng có thể giúp Sở Vân thoát khỏi khó khăn trong lĩnh vực luyện đan. Chỉ có điều muốn chế luyện ra giả đan, phải tiêu hao một lượng lớn dược liệu cấp tuyệt phẩm. Giả đan có thể phải chống lại uy lực của thân thể tiên thiên, không phải là dược liệu tuyệt phẩm không thể chế luyện được vì phương diện thời gian, cũng tiêu hao không ít thời gian, không thể một lần là xong được. Sau khi các tiên phi bàn bạc một hồi lâu đã nói với hắn như vậy. Trong tay Sở Vân không có dược liệu tuyệt phẩm, trái lại yêu vật tiên thiên lại có không ít, nhưng lại dùng để trấn áp mắt trận. Tuy rằng không có trong tiên nang tuyệt phẩm, nhưng thật sự muốn tìm, bản thân Sở Vân hoàn toàn chẳng có gì cả. Sở vân suy nghĩ một phen, lập tức bỏ ý định tự mình liệu. Bản thân mình không quen với con người và địa hình ở Đan Châu, muốn đi tìm kiếm dược liệu tuyệt phẩm, không nói tới hiệu suất cực thấp, còn có thể gây ra động tĩnh lớn khiến cao thủ đế cấp. Hoàng cấp chú ý, đi trần ra đòi, cũng không thỏa đáng. Trần ra là gia tộc xuống dốc, cho dù có tích chữ một lượng lớn dược liệu, nhưng dược liệu tuyệt phẩm cấp số hữu. Chỉ sợ là vô cùng ít ỏi, căn bản không thỏa mãn được nhu cầu của mình. Ngược lại muốn làm cho đối phương một ân tình thật lớn, thì cái được không bù đắp nổi cái mất. Bởi vậy thực sự không có tính khả thi, phương pháp có hiệu suất cao, chỉ còn lại có một thứ. Tinh bài như phương kính, nghĩ chép về giá trị cống hiến của sở vân đối với phe tinh châu, đồng thời cũng có tác dụng định vị, có thể tùy thời mở ra tinh quang đại đạo truyền người hoặc vật tới. Sở Vân lấy tinh bài ra, thôi động lên, bỗng nhiên thấy nó phát ra ánh sáng tinh quang. Phía trái tinh bài hiện lên một con số nho nhỏ, 80. Đây là điểm thưởng dành cho hắn sau khi hắn hoàn thành nhiệm vụ cứu trợ Bạch Đế. Giá trị 80 điểm cống hiến có thể đổi lấy bao nhiêu dược liệu tuyệt phẩm? Trong lòng Sở Vân không có câu trả lời. Hắn cầm tinh bài xem lướt qua một hồi dần dần hạ quyết tâm, giá trị 3 điểm cống hiến có thể đổi lấy một yêu thú tuyệt phẩm cấp số đa yêu, 5 điểm cống hiến đổi lấy một kiếp yêu, dược liệu tuyệt phẩm thì càng rẻ hơn, được cả một đống, giá cả một điểm rất thông thường, 2 điểm đã vô cùng ít rồi. Giá giá 3 điểm cống hiến thì có thể hiếm thấy. Điều khiến Sở Vân thực sự có một chút mừng rỡ chính là những dược liệu này được phát ra khắp nơi. Tĩnh Châu chỉ sản xuất một phần, dược liệu ở tám châu còn lại thì xuất hiện rất nhiều. Những dược liệu này đều do cao thủ đế cấp hoàng cấp ở Tĩnh Châu khi chấp hành nhiệm vụ đã thuận lợi bắt được. Hình như chỉ tự mình giữ lại một phần nhỏ để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, còn lại đều ném cả trong Tĩnh Thánh cung, đổi lấy giá trị cống hiến, tăng thêm vào thu nhập. Trên thực tế tới đế cấp hoàng cấp họ cũng không mấy quan tâm tới những dược liệu nho nhỏ này, mà là quan tâm tới việc đổi chủng tộc yêu thú, yêu thực đất rừng có thể sinh sản ra yêu binh cường lực, cùng với sự sinh tồn trong cuộc sống nhân loại, nhu cầu quyết định giá trị, cho nên những dược liệu này mới rẻ như vậy. Bởi vậy, tuy rằng Sở Vân có điểm cống hiến không nhiều lắm, nhưng hoàn toàn có khả năng mua được những dược liệu tuyệt phẩm này. Chỉ có điều Tuy những dược liệu tuyệt phẩm này, đơn giá tuy rằng không cao, đều là tích lụy qua các thời kỳ, tổng sản lượng vô cùng khả quan. Sau khi sở vân mua hết dược liệu tuyệt phẩm, giá trị cống hiến cũng chỉ còn lại có 17 điểm. Những dược liệu tuyệt phẩm này giao cho các cực nhạc tiên phi, sở vân cũng không hề quản việc này. Luyện đan tông sư tại Đan Châu cũng là hiếm thấy, hiện nay đã có 18 vị luyện đan tông sư cùng với mấy vị luyện đan đại sư cùng hợp lực, chế luyện đan tâm cho Sở Vân. Nếu tin tức này được công bố đi ra, chỉ sợ sẽ làm cho cả đan châu đều phải ngạc nhiên đến mức không thốt lên được một lời nào. Đội hình này thật sự là quá xa hoa. Trừ điều đó ra, lại có nhiều dược liệu tuyệt phẩm như vậy, mặc dù là giả đan, Sở Vân cũng không khỏi có chút chờ mong. Theo như lời các cực nhạc tiên phi đã nói, Mặc dù là đan giả, nhưng chỉ cần không ngừng săn sóc ân cần, một ngày nào đó cũng có thể chân chính trở thành đan tâm, trợ giúp cho Sở Vân. Bởi vậy Sở Vân mới không tiếc tiêu hao giá trị cống hiến, cố hết sức làm cho viên giả đan trở thành đan tâm tối cao. Giả đan không thể làm một lần là xong, dựa theo sự phỏng đoán của các tiên phi, chí ít cũng cần đến 18 ngày mới có thể chế luyện thành. Sở Văn còn chưa đợi được giả đan ra lò, đã phải nghênh đón trận đầu tại Bắc Gia Đan hội. Bắc Gia Đan hội phân thành thi huyện, thi quận, thi tỉnh, thi châu. Bốn lần tỉ thí cứ từ từ tiến dần lên, nhiều lần chọn lựa, càng đến các cuộc lựa chọn phía sau càng đông tới mức chưa bao giờ có, độ khó cũng tăng lên không biết bao nhiêu cấp. Trần Gia muốn có tên trong trăm đội mạnh nhất cũng có nghĩa là phải muốn đoạt được tư cách tham gia cuộc thi châu. Trong sân của cuộc thi huyện được mở tại thủ thành Trần Gia, tham gia cuộc tỉ gồm hơn 300 đội, mỗi chi đội gồm 3 tuyển thủ chủ lực, 5 người dự bị, tổng cộng có 8 người dự thi. Sở Vân tính sơ qua, chỉ tính cuộc thi huyện đã có hơn 28 luyện đan sư tham gia. Con số này thật khiến người ta phải tặc lưỡi, không ngờ có nhiều luyện đan sư như vậy, thật không hổ danh là Đan Châu. Nhìn cục diện ầm ĩ, trong lòng Sở Vân cảm khái. Đó là một sân lớn rộng khoảng 1000 mẫu, chia thành 50 sân nhỏ, mỗi sân cùng đồng thời triển khai các cuộc tỷ thí luyện đan. Lúc này Sở Vân nhìn quét một vòng, chỉ thấy mặc dù người tới trong sân rộng chưa đông, nhưng cũng đã chen chúc xô đẩy, rộn ràng nhốn nháo. Không nói người tới tham gia tỷ thí, ngay cả người tới xem cũng liên tục tới. Sa Sa có thể nhìn thấy cả đám người đang chen chúc xô đẩy nhau, mà Trần gia là người đứng ra tổ chức, đã dùng phiếu làm phương thức để khống chế nghiêm ngặt số khán giả tới xem. Đây là lần đầu tiên vô danh công tử tới tham gia bách gia đan hội sao? Thấy dáng vẻ của Sở Vân hết nhìn đông lại tới nhìn tây, Trần Vũ Tình đứng bên cạnh, khẽ cười nói: "Ban đầu, Sở Vân ở công tôn gia tự xưng mình là Vân công tử" Nhưng sau lại biết được chuyện của Sở gia và Vân gia, liền không tự xưng là Vân nữa. Tại Đan Châu này, dòng họ cực kỳ quan trọng, không thể tùy ý lấy loạn. Sở Vân không muốn vì phương diện này lại khiến người khác chú ý tới mình, cho nên khi hắn tới Trần gia, tùy ý lấy vô danh làm tên gọi. Lúc này nghe Trần Vũ Tình hỏi mình, Sở Vân liền gật đầu, thành thật mà nói: Đây là lần đầu tiên hắn tham gia. Trần Vũ Tình cũng không cảm thấy như vậy là khó hiểu. Vì lấy tuổi tắc của Sở Vân, đây là lần đầu tiên tham gia Bách Gia Đan Hội cũng là chuyện rất bình thường. Nàng liền đưa ra lời khuyên, vô danh công tử không cần quá khẩn trương. Đây chỉ là cuộc thi huyện. Thực lực của chúng ta ở đây cũng là đội số 1 hoặc số 2. Trong huyện này, đội có thể thực sự địch, nổi chúng ta cũng không nhiều. Hừ ừ coi rằng ngươi là một trong những chủ lực của chúng ta, nhưng chỉ cần có bản công tử và phụ tình ở phía trước, hai tháng một bài cũng không có vấn đề gì. Ngươi khẩn trương cái gì? Ngươi thực sự cho rằng phải dựa vào sức của ngươi sao? Ngươi chỉ cần đi lướt sau sân là được rồi." Triệu Phi cười lạnh liếc mắt nhìn Sở Vân, trong ánh mắt tràn ngập vẻ khinh thường. Nụ cười trên mặt Trần Vũ Tình cứng đờ, sau đó liền nói, "Triệu công tử Nói không thể nói như vậy được, ai không có lần đầu tiên? Khi ta lần đầu tiên tới tham gia Bạch Gia Đan hội, cũng mới chỉ có 8 tuổi, là đội viên dự bị. Khi đó ta nhìn cục diện này, toàn thân vì khẩn trương run lên. Trong lòng phỉ công tử đầy tức giận. Hắn đã coi Trần Vũ Tình như vật của riêng mình, tuyệt đối không quen nhìn thấy nàng và người khác nói chuyện với nhau, nhất là Sở Vân có tướng mạo tuấn lãng ý chất xuất chúng hơn người. Vũ Tình, nàng thực sự muốn đặt hy vọng ký thác trên người như thế sao? Ta van nàng, hắn là lần đầu tiên tham gia bách gia đan hội, nàng cho rằng hắn có thể có biểu hiện tốt lắm sao? Đi, đi, nhanh đi đến sân số 1 nào. Nói xong, cũng không thèm liếc mắt nhìn Sở Vân, Thu Bạo tóm lấy cánh tay Trần Vũ Tình kéo đi, để Sở Vân đứng yên tại chỗ. Trong lòng Trần Vũ tình vô cùng tức giận, muốn giãy khỏi tay Triệu Phi, nhưng cuối cùng đành phải nhẫn nại xuống. Chỉ có điều nàng cũng không nói chuyện với Sở Vân nữa. Trong lòng nàng cũng thừa nhận, Triệu Phi nói cũng có đạo lý. Vô danh công tử này, tuổi còn trẻ, bất quá chỉ mới tham dự lần đầu tiên, có thể có biểu hiện yếu tố gì. Đây chính là Bách Gia Đan hội, là thịnh hội lớn nhất ở Đan Châu. Bao nhiêu luyện đan sư yếu tố đều tới chỗ này chỉ dựa vào vận khí và thiên phú, tuyệt đối không đi xa được. Ngẫm lại bản thân mình được coi như luyện đan sư có thiên phú chắc tuyệt, biểu hiện lần đầu tiên tham gia luyện đan hội, có thể tính một chút. Triệu công tử, chờ chúng ta, mấy người đi cùng, vội vã đuổi theo. Nhìn mọi người đi xa dần, Sở Vân thản nhiên người. Hắn đã từng nhìn thấy cảnh tượng như thế này nhiều lần, chẳng qua lần này có vẻ thú vị náo nhiệt mà thôi nói cái gì mà khẩn trương, chẳng quá, nếu bọn họ đã nghĩ như vậy thì cứ cho là như vậy đi." Sở Vân lắc đầu, không nhanh không chậm đi về phía sân số 1. "Rất giỏi, tuổi còn trẻ đã là luyện đan đại sư. Có Trần Vũ Tình ở đây, chắc chắn Trần gia muốn đại triển quyền cước tại Bách Gia Đan hội. Trước kia, Trần gia là gia tộc hạng nhất, tuy rằng hiện nay bị thất thế, nhưng Lạc Đà gầy còn lớn hơn ngựa, thực lực vẫn hơn người." Trong tiếng bàn luận của mọi người, đối thủ của Trần Gia Trán Nạn bại trận, lưu lại đội luyện đan của Trần Gia đang chiếm lấy sân số 1. Trần Vũ Tình thật sự là người có thiên phú về luyện đan, tuy rằng kém hơn cực nhược tiên phi, nhưng cũng vượt qua mức tầm thường. Biểu hiện của nàng khiến mọi người nhìn chăm chú. Thực lực của Triệu Phi còn cách luyện đan đại sư một bước, nhưng tại đây cũng không hề lo lắng vượt qua đối thủ. Về phần sở vân, ngay cả khi không thường xuyên luyện đan, nhưng linh quang đế cấp thôi động, trí tuệ cao thâm, ngộ tính chắc tuyệt, làm được một nửa cũng thắng được đối thủ với điểm số xích sao. Sau mấy ngày như vậy, đội ngũ trần ra đã chiến là thắng, không có một trận bại nào, trở thành đội hoàn toàn xứng đáng để dẫn đầu, danh tiếng có 1-0-2. Đương nhiên người tiến bộ lớn nhất vẫn là sở vân, đối với bất luận thuật luyện đan nào. Các cực nhạc tiên phi cũng đều có thể phân tích, nói hết sự tinh túy. Kỹ thuật luyện đan Sở Vân tiến triển cực nhanh, biến chuyển từng ngày với tốc độ ngày càng tăng. Vừa mới bắt đầu, hắn còn chỉ có thể làm được một nửa, mỗi một cuộc thi đều thắng rất miễn cưỡng, nhưng càng về sau, hắn càng vững vàng. Khi cuộc thi huyện kết thúc, hắn đã tiếp cận rất sát với trình độ luyện đan đại sư. So với thực lực của Triệu Phì còn mơ hồ vượt qua một chút. Đương nhiên, phần lớn thực lực của hắn đều được cất giấu, không biểu hiện ra ngoài. Vị này chính là Đại sư Gia Môn. Hắn gia nhập với chúng ta, tham gia cuộc thi quận tiếp theo. Trần Vũ Tình giới thiệu với mọi người. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 679. Bạch Đế lại xuất hiện tuổi tác Gia Môn hơi lớn có vẻ là người từng trải. Hắn là luyện đan cấp đại sư. Trong cuộc thi huyện, hắn đấu với Trần Vũ Tình bất phân thắng bại, chỉ có điều xét thành tích của toàn đội không thể đến thi ở cuộc thi quận. Trần gia liền mời hắn vào đội ngũ của mình. Trong cuộc thi huyện, mỗi đội có 3 người chủ lực, 5 người dự bị, tới cuộc thi quận, đội hình sẽ mở rộng, 4 người chủ lực, 6 người dự bị. Thường thường, đội ngũ tấn cấp sẽ chiêu mộ luyện đan sư có thực lực mạnh từ đội thất bại, mà luyện đan sư này để có thể tiếp tục tham gia vào Bách Gia Đan hội, cũng có huynh hướng gia nhập vào đội ngũ có thực lực mạnh hơn. Thể lệ cuộc thi như vậy cũng vô cùng hợp lý, vừa muốn khảo sát thực lực của từng gia tộc, cũng không chôn vùi tài năng của những nhân sĩ đi một mình. Xin chào gia môn đại sư. Gia môn đại sư Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, có gia môn đại sư gia nhập, khả năng chúng ta thông qua cuộc thi quận cũng tăng lên gấp bội. Đối với việc gia môn đại sư gia nhập vào đội ngũ, các đội viên biểu thị sự hoan nghênh nhiệt liệt. Sở Vân cũng hơi mỉm cười, đội ngũ Trần gia càng mạnh, đối với kế hoạch của hắn sẽ càng thuận lợi. Bởi vì thành tích của hắn tại cuộc thi huyện, hắn vẫn một trong những chủ lực cuối cùng. 18 ngày sau, Các cực nhạc tiên phi dâng một viên đan tâm, 18 vị luyện đan tông sư, mấy vị luyện đan đại sư, cùng với số lượng lớn dược liệu tuyệt phẩm, tự nhiên chế tạo ra đan tâm không giống bình thường. Nó to bằng ngón cái, trơn mịn trong suốt như thủy tinh, mùi thơm của đan như có như không, đan chân bóng trắng như tuyết, lóng lánh động lòng người. Tuy rằng là cấp số tuyệt phẩm, nhưng nó lại chỉ là một bán thành phẩm. Bởi vậy nó không thể giống như tiểu bao tử hóa thành nhân hình, có hình nhưng không có linh, giống như một phôi thai. Nó đương nhiên không thể phối hợp cân đối giữa thân thể, hồn phách và linh quang, nhưng lúc này nó lại chính là vật mà Sở Vân cần. Sở Vân cầm viên đan tâm này nuốt vào, đan tâm quay tròn xoay tròn trong cơ thể, một quầng sáng lan khắp cơ thể của hắn. Nhất thời Sở Vân cảm giác được một sức mạnh cực kỳ nhỏ đang tăng lên trong cơ thể của mình. Hắn hài lòng gật đầu, những viên đan tâm mà mình đã nuốt trước kia, bình thường đều không chịu nổi áp lực của thân thể tiên thiên, hóa thành bột, nhưng đan tâm này không chỉ có thể chống lại được, hơn nữa còn có thể tăng ảnh hưởng đối với thân thể của Sở Vân. Tuy rằng loại ảnh hưởng này hoàn toàn nhỏ tới mức bất kỳ, lúc nào cũng có thể quên mất nhưng cũng khiến Sở Vân nghĩ, mình bỏ vốn đã có hồi báo, vẫn chưa lỗ vốn. Viên đan tâm này dần lớn lên. Một ngày kia, nếu cố gắng thật sự có thể phối hợp đến mức cân đối được 3 phần trong Sở Vân, tự giả đan dần trở thành thực đan. Mặc dù là không đạt được trình độ như thực đan, đan tâm cũng có thể di chuyển vào trong vòng tuần hoàn của huyết mạch của Sở Vân, có thể để đan tâm này làm bảo vật gia truyền giữ lại ở đó lặng lại cho đời sau. Đương nhiên, hiện nay tác dụng lớn nhất của nó đã bị Sở Vân che giấu. Có viên giả đan, Sở Vân có năng lực phụt lên đan khí. Trong cuộc thi quận tiếp theo, Sở Vân liền thi triển quyền cước, thể hiện thực lực mạnh mẽ, khiến tất cả mọi người không khỏi nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Ngay cả gia môn đại sư đều vô cùng xúc động, mỗi một ngày đều tự mình tìm đến Sở Vân, nói muốn thu hắn làm đồ đệ. Sở Vân tuổi còn trẻ, biểu hiện ra thiên phú luyện đan thâm hậu như vậy, cũng khó trách gia môn đại sư ngầm tán thưởng. Đối với điều này, tất nhiên Sở Vân nhẹ nhàng từ chối khéo. Triệu Phi vừa đố kỵ lại vừa hận, hắn đã bị đẩy tới vị trí chủ lực cuối cùng. Thái độ Trần Vũ tình liền chuyển biến. Nàng đối với Sở Vân vô cùng thân thiết, vài lần còn thăm dò Sở Vân muốn hắn gia nhập Trần gia. Đương nhiên cũng bị Sở Vân cự tuyệt. Bỏ qua những lời mời chào này, Sở Vân còn được rất nhiều lời mời của đội các gia tộc lớn khác. Bách gia đan hội cạnh tranh rất kịch liệt, hành vi mo nhân tài được diễn ra như chó không người. Chỉ cần có thể làm lớn mạnh thực lực của chính mình, có thể giảm lực lượng đối thủ, cớ sao lại không làm? Đối với điều này, tuy rằng Sở Vân cự tuyệt, nhưng thái độ cũng không quá quyết liệt. Bạn nhất đội ngũ Trần gia bị thua, hắn cũng có thể thông qua những lời mời này gia nhập đội ngũ khác, tiếp tục tham gia Bách gia đan hội. Hành động này của hắn càng làm cho Trần Vũ Tình lo lắng bực mình, âm thầm hối hận ban đầu mình không làm theo trực giác, tiến hành qua lại thân thiện với hắn. Giữa người và người chỉ mang tính tương đối. Thực lực mà Sở Vân biểu hiện ra ngoài chỉ cách luyện đan đại sư một làn danh giới. Chỉ cần không phải người mù, đều có thể nhìn thấy Sở Vân là một nhân tài, đồng thời có tiền đồ rộng mở. Quan trọng nhất chính là hắn chỉ là một người ẩn cư tu luyện tự do. So sánh giữa Gia môn đại sư và hắn, thì Gia môn đại sư có tuổi tác quá lớn. Triệu Phi là người của Triệu gia, tất nhiên không có khả năng hết sức vì Trần gia. Nếu có thể mời được Sở Vân tiến vào Trần gia, thì thực lực của Trần gia tăng lên là điều rõ như ban ngày. Vì thế ban đầu, Trần Vũ Tình đã nhiều lần tìm cách một mình nói chuyện sở vân, luôn luôn khéo léo cười, giọng nói ôn nhu, nhưng sở vân không giống như triệu phì. Sau đó nàng lại giống hoa lê trong mưa, xót thương vừa khóc vừa kể lề, ý đồ tranh thủ tình cảm của sở vân, nàng đồng ý trao cho hắn vô số quyền vị, tài phú hủ thậm chí lại điều cả bốn tỷ nữ xinh đẹp giống như tiểu cúc đến bên cạnh Sở Vân hy vọng có thể thi triển mỹ nhân kế thành công. Sở Vân hoàn toàn không động tới những béo bở đó. Hắn đối với Trần Vũ Tình vẫn hoàn toàn bình thản, tuy rằng hiểu được hành động của nàng, nhưng cũng không ủng hộ. Kiếp trước, cảnh ngộ của hắn gay go như vậy, cũng chẳng bao giờ ăn nói khép nép, nén giận đi cầu người khác cái gì, mà đều tự mình quyết chí tự cường. Ngay cả kiếp trước vậy nghèo túng gian khổ như vậy, cũng chưa từng hối hận về con đường mà mình đã lựa chọn, vẫn luôn kiên trì. Cuối cùng tại Long nguyện thủ, hắn đã nghênh đón sự chuyển biến chân chính, mới có được nhất phi trùng thiên của kiếp này. Tuy rằng trong đó có sự ảnh hưởng bày bố của Tinh Thánh, nhưng không có tài năng chân chính, thì sao có được thành tựu như ngày hôm nay? Đã không có Sở Vân, Tinh Thánh còn có Trần Vân, Vệ Vân Hồ Vân các loại quân cờ dự bị, nhưng trong những quân cờ này chỉ có Sở Vân thành công. Trử Thiên Vương có thiên phú như vậy, Tinh Thánh lại không tiếc nối vì hắn mà đánh xuống thiên ngoại tinh ma để hắn chém giết. Đây là đãi ngộ mà Sở Vân cũng không từng có, nhưng hắn lại thất bại. Cái này là một ví dụ quá rõ ràng, điều mà Tinh Thánh mang đến chỉ là kỳ ngộ, Sở Vân đã nắm chắc được kỳ ngộ này hắn cũng không phải dựa vào sự hỗ trợ của người khác, mà thuần túy là nỗ lực của bản thân mình, dựa vào người khác khó có thể thành công, năng lực của chính mình không đủ, lại hy vọng xa vời muốn gặp được đại ngộ càng thêm tốt đẹp, vì vậy người khác mới bái thần cầu Phật khắp nơi, kết quả lại thường thường không được như ý. Đây là ngọn nguồn phát ra ra sự thống khổ của đa số người trong nhân thế. Điều này cũng là nguyên nhân bi ai của Trần Vũ Tình và Trần Gia. Năng lực không đủ nên cố gắng ẩn núp, nỗ lực phát triển, cố gắng tích lũy, hiện tranh một danh hiệu, gia tộc nhất lưu thì có ý nghĩa gì? Chỉ là hư vinh mà thôi. Kỳ thực, dựa theo lực lượng của Sở Vân, việc trợ giúp Trần Gia chỉ là chuyện dễ dàng, nhưng trợ giúp bọn họ rồi thì có thể thế nào đây? Căn bản vẫn không thay đổi Sớm muộn sẽ có một ngày, bọn họ sẽ bị thua. Sở Vân đi chính là đạo đối nhân xử lý, đạo con người, thế nhân khó kịp. Chữ người này rất có ý nghĩa, một nét phải thêm một nét phải giống như hai chân. Một người từ khi sinh ra đã như vậy, dùng chính hai chân của mình để bước đi. Ngẩng đầu ưỡn ngực xoải bước về phía trước. Mặc dù là một, người ở trên, hai, người đi theo phía sau cũng dùng chính hai chân của mình để bước đi, dựa vào chân của chính mình để bước đi, đây là tinh thần nhân đạo, ý chí nhân đạo, cũng là chỗ tôn nghiêm của con người. Khom lưng quỳ gối gọi là nô tài, hoàn toàn dựa vào sự chăm sóc, nuôi sống của người khác, đó là sủng vật như là chó, mèo. Chỉ dựa vào chính mình, lúc này mới thực sự là người. Sau cuộc thi quận chính là cuộc thi tỉnh. Đan Châu được chia thành 20 mưu tỉnh, có thể đi tới bước này, không có người nào không phải là người tài giỏi, có tuyệt kỹ, có thủ đoạn khác. Mặc dù là Sở Vân, rõ ràng cũng cảm thấy áp lực tăng lên mãnh liệt. May là trong đội ngũ Trần gia, có hai vị đại sư Trần Vũ Tình và Gia Môn làm trụ cột. Sở Vân cũng thỉnh thoảng lại phát huy vượt xa người thường. Sau một hồi thi đấu kịch liệt, Đội Ngũ Trần Gia đã lọt vào danh sách những đội tham gia cuộc thi châu. Chỉ có 100 đội tham gia cuộc thi châu, mặc kệ thắng bại ra sao, Trần Gia coi như đã đạt được mục tiêu ban đầu của mình, nhảy vào danh sách 100 đội đứng đầu. Sở Vân cũng thở dài một hơi, kế hoạch ban đầu của hắn đã đạt được phân nửa, chỉ cần bản thân mình có chút biểu hiện xuất sắc trong cuộc thi châu là có thể lẫn vào gia tộc lãnh đời. Nhưng ngay khi hắn muốn theo đội ngũ đi vào Đan Thánh Sơn tham gia cuộc thi châu, Bạch Đế lại tìm tới cửa. Sở lão đệ, không ngờ đã tấn chức thành đế, rất giỏi. Vừa thấy mặt, hai mắt Bạch Đế sáng ngời, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Sở Vân tiến bộ thần tốc như vậy, nhanh đến mức vượt qua dự liệu của hắn. Cái này thì còn phải đa tạ Bạch Đế lão ca đã ban cho Ngộ đạo thạch. Đáng tiếc Ngộ đạo thạch lại vì vậy mà bị hủy. Sở Vân thở dài một tiếng nói, "Vì sao vậy?" Sở Vân liền kề sơ qua về sự tình. Bạch Đế nghe xong cảm thấy thực sự chấn động, hai mắt đều trợn tròn, giật mình nhìn về phía Sở Vân, líu lưỡi nói, "Sở lão đệ vừa nói cái gì vậy? Ngay cả ngộ đạo thạch cũng bị hủy?" Phải biết là tình huống này chỉ từng xuất hiện với 9 thánh nhân. Bình thường Chỉ vì bọn họ ngộ đạo, ngộ đạo thạch mới có thể bị phá hủy. Từng có việc như vậy sao? Sở Vân cung chỉ mới nghe lần đầu, mặc kệ là vì sao, ngộ đạo thạch thật là một vật rất tốt. Nó có thể tăng linh quang đến cực đại, trợ giúp rất nhiều cho việc tìm hiểu đạo lý pháp tắc. Đáng tiếc, trên tinh bài lại không bán ngộ đạo thạch, bằng không ta cũng muốn thu mua mấy khối. Ha ha ha. Nếu Sở lão đệ muốn thu mua ngổ đạo thạch, cũng không phải không có chỗ. Nào nào, đi với ta tới một chỗ này đi." Bạch đế cười ha hả. "Hả, là chỗ nào?" Sở Vân cảm thấy hứng thú. Đế hoàng ám dụ. Bạch đế nháy mắt mấy cái, đưa cho Sở Vân một cái mặt nạ. Mặt nạ này màu đen, mềm mại, có đường viền màu vàng, có vẻ cao quý mà lại thần bí. Rõ ràng là một yêu binh tiên thiên hỗn độn hải, có thần tài kinh thiên tên là Ám Mạc Ti Chỉ, mặt nạ này chính là do yêu binh dùng Ám Mạc Ti Chỉ dệt thành, lúc đeo vào có thể khiến toàn bộ thân hình đều biến mất hóa thành bóng đen, có thể che giấu thân phận rất tốt, cho dù là cao thủ hoàng cấp cũng nhìn thấy được. Bạch Đế vừa giới thiệu, vừa móc ra một chiếc mặt nạ hắc kim khác đeo lên trên mặt. Sở Vân liền thấy Mặt nạ Hắc Kim bỗng nhiên hóa thành một làn khí màu đen u ám bao trùm từ đầu đến chân Bạch Đế. Trong nháy mắt, Bạch Đế cũng đã biến mất không thấy nữa, chỉ còn lại một mảng sương mù màu đen.